Phần 7.9 Khi thế kia không chút nào kém cạnh so với màn phát biểu vừa rồi của Diệp Y Y Ngược lại, bộ dạng nhàn tản đình mặn cùng vẻ mặt bình tĩnh như vậy càng hiện ra tư thái của chủ nhân Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Sau màn trào hỏi, Diệp oản oản rốt cuộc tiến vào vấn đề chính Hôm nay, nhân dịp các vị họ hàng thân thiết bạn bè thâm giao có mặt tại đây Thân là một vãn bối, tôi muốn xin chút thời gian của mọi người để tuyên bố một chuyện. Tuyên bố một chuyện. Giới đại nhất thời vang lên một trận nghị luật, bọn họ đều tò mò muốn xem Diệp Hoãn Hoãn rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì. Lúc này ông Diệp đã gọi quản gia Hoàng Minh Khôn tới, để cho ông ta chuẩn bị xong những câu trả lời cho chuyện sắp diễn ra. Mà trong con ngươi Hoàng Minh Khôn chợt hiện lên tinh quang, lập tức gọi tới một nhóm bảo an cách đó không xa đứng canh chừng. Diệp Mộng phang gắt gao nhìn chằm chằm người trên khán đài, đem một ly rượu đầy uống một hơi cạn sạch. Mờ thanh béo von vang lên trong phòng tiệc. Các vị đều biết, tôi cùng với tổng giám đốc tập đoàn Cố thị Cố Việt Trạch tiên sinh có hôn ước với nhau. Nghe đến đó, mọi người nhất thời lộ ra biểu tình quả nhiên như vậy, bọn họ biết ngay là hoàn toàn muốn nói chuyện này mà. Đây là muốn tuyên bố chủ quyền bước người khác đi vào khuôn khổ sao? mắt thấy người ta xong túc xong tê, hoàn toàn không để ý mình, vị hôn thê chân chính có thể không bội sao? Diệp Hiệu Đình hiện tại đã biến thành như vậy, bị đuổi ra khỏi nhà, còn thiếu nợ đầy người, đương nhiên cô ấy muốn ôm chặt cây cổ thụ như Cố Việt Trạch này rồi. Mọi người ở đây đều châu đầu ghé tai lại nghị luật, trên khán đài oẳn oẳn vẫn tiếp tục mở miệng nói, nhưng thật xin lỗi, hôm nay ở chỗ này, tôi vẫn phải tuyên bố cùng mọi người một chuyện. Tôi, Diệp Bàn Oản, từ nay trở về sau chính thức phụng cú việc trách tiên sinh giải trừ hôn ước." Trong nháy mắt khi một chữ cuối cùng của Diệp Bàn Oản hạ xuống, toàn bộ bên trong phòng tiệc hoàn toàn im lặng đến nỗi cây kim rơi xuống cũng có thể nghe tiếng. Tất cả mọi người đều không phản ứng kịp lời Diệp Bàn Oản mới nói rốt cuộc là có ý gì. Không biết qua bao lâu, sự yên tĩnh bên trong phòng tiệc mới ầm ầm nổ tung. "Mới vừa rồi Diệp Bàn Oản nói cái gì vậy?" Cô ta muốn giải trừ hôn ước, thật sự là điên rồi sao? Người giống như keo cao su, keo dán một mực muốn dây dưa đến cùng không chịu buông tay với Cố Việt Trạch, Diệp Oản Oản kia giờ lại chủ động giải trừ hôn ước sao? Gạt người thật mà, điều này thật khó tin. Trên khán đài, sắc mặt của Cố Việt Trạch trong nháy mắt lạnh đến cực hạn. Diệp Oản Oản lại có thể chủ động nói ra chuyện muốn giải trừ hôn ước với anh ta? Mặc dù anh ta vốn cũng chuẩn bị vào ngày hôm nay tuyên bố chuyện này, nhưng bây giờ lại bị Diệp Oản Oản nói trước mình, chuyện này liền chuyển thành Diệp Oản Oản đá anh ta. Dưới sự kích động, Cố Việt chạch một tay giữ lại cổ tay của Diệp Oản Oản nói: "Diệp Oản Oản, cô đang nói cái gì vậy?" Diệp Oản Oản sắc mặt không chút nào chấn động, lạnh giọng mở miệng: "Cố tiên sinh, tôi hiểu sự phẫn nộ của anh, nhưng thật xin lỗi, tôi đối với anh đã không còn cảm tình." Xin anh hãy tự trọng, đừng ở trước mặt các vị tân khách làm ra hành động khó coi như vậy." Lời nói của Diệp Oản Oản thông qua Mai lâu truyền đến trong tai của mỗi người. "Cô, anh ta huyên náo khó coi sao?" Cố Việt trịch tức giật đến hô hấp cứng lại. "Diệp Oản Oản, cô muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt sao? Cô cho rằng nếu cô làm như vậy tôi sẽ nhìn cô thêm một cái sao? Cô cũng có phần quá tự đề cao mình rồi." Diệp Hoãn Hoãn rút tay về, vặn vẹo cổ tay một cái, nhàn nhạt nói: "Ố tiên sinh, anh đã quá để ý mình rồi, sợ là do anh suy nghĩ quá nhiều thôi, tôi đối với anh quả thật đã không có cảm tình, tôi đã có người mình thích rồi." Vẻ mặt của Diệp Hoãn Hoãn quá mức bình tĩnh, nhìn về phía Cố Việt Trạch không có bất cứ dao động gì. Ở trong mắt tất cả mọi người thoạt nhìn càng không giống người cố ý diễn trò. "Có người mình thích sao?" Nghe nói như vậy, Cố Việt Trạch không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Chẳng lẽ là? Diệp Oản Oản nhìn biểu tình của Cố Việt Trạch, tiếp tục mở miệng nói, "Cố tiên sinh cuối cùng nhớ ra rồi sao? Người yêu của tôi anh cũng đã gặp qua rồi đó. Tôi nghĩ, anh hẳn cũng không hi vọng bắt buộc tôi ngay trước mặt mọi người nói ra tên của anh ấy chứ?" Tại thời điểm Diệp Oản Oản vừa nói xong những lời này, điện thoại di động trong tay cô chợt lóe sáng. biểu hiện trạng thái đang gọi cho người khác. Tại thời điểm Diệp Oản Oản vừa nói xong những lời này, điện thoại di động trong tay cô chợt lóe sáng, biểu hiện trạng thái đang gọi cho người khác. Vài phút trước đó, bên ngoài nhà Cố Diệp gia, ẩn trong bóng tối có một người nào đó ngồi trong xe, người đàn ông sắc mặt trông trẻo lạnh lùng ngồi ở trên ghế sau. Phía trước ghế lái, Cố Diệp Yên Lạc ngồi không nhúc nhích, tư thế này đã duy trì được hơn nửa giờ đồng hồ rồi. Đáng lẽ bây giờ phải quay về Cẩm Viên, nhưng ông chủ của anh ta lại đột nhiên bắt anh đổi phương hướng, nói là đi đến một chỗ bất động sản khác. Kết quả nửa đường đi tới chỗ đó, ông chủ đột nhiên bảo anh ta dừng xe. Anh ta đang khó hiểu thắc mắc tại sao ông chủ phải đi đến chỗ bất động sản mà trước giờ chưa bao giờ đi qua. Sau đó lại muốn anh ta nửa đường dừng xe, dừng xe rồi anh ta mới phát hiện ra chỗ đậu xe vừa vặn chính là khu lân cận của nhà Cố Diệp gia. Trời ạ, đi đến nơi bất động sản khác là giả, cố ý đi ngang qua nhìn ái phi của mình mới là thực sự đi. Thời điểm Hứa Dịch đang nôn nói trong lòng thì điện thoại di động của tư gia Hàn đột nhiên vang lên, trái tim nhỏ của Hứa Dịch sợ đến mức đột nhiên nhảy dựng lên. Tiếp theo anh ta lấy ánh mắt liếc xéo qua một cái, liền phát hiện tên người gọi đến là Diệp Hoãn Hoãn. Đệt Cô gái này bây giờ không phải là ở bên trong tham gia tiếng mừng thọ của ông nội cô ấy sao? Lúc này gọi điện thoại cho ông chủ làm gì chứ? Trong lòng đang rối loạn, từ chỗ ngồi phía sau, Tư Dạ Hàn hơi dừng lại một lát, nhấn nút kết nối. Một giây kế tiếp, giọng cô gái liền từ trong điện thoại di động phát ra. "Cố tiên sinh, có thể hay không đem mai lâu cho tôi mượn dùng một chút?" Nghe được câu này, chỗ ngồi phía sau Ánh mắt của ông chủ anh không thể nhận ra âm trầm thêm vài phần. Hứa dịch rất sừng sốt, không hiểu câu nói này là có ý gì. Diệp Hoãn Hoãn thật giống như đang nói chuyện cùng với người khác mà đối tượng đang nói chuyện còn họ cô sẽ không phải là. Cố Việt trách đi. Sau đó, lời nói của Diệp Hoãn Hoãn lần lượt truyền ra. Kính chào các vị khách mời đang có mặt ngày hôm nay. Các vị khỏe chứ? Hôm nay ở chỗ này Tôi vẫn phải tuyên bố cùng mọi người một chuyện, tôi, Diệp Oản Oản, từ nay trở về sau, chính thức cùng Cố Việt Trạch tiên sinh giải trừ hôn ước. Cố tiên sinh, tôi hiểu sự phẫn nộ của anh, nhưng thật xin lỗi, tôi đối với anh đã không còn cảm tình. Tôi đã có người mình thích rồi. Cùng lúc đó, bên trong phòng tiệc, Cố Việt Trạch nghe xong lời uy hiếp của Diệp Oản Oản, con ngươi chợt sáng lên vẻ lạnh lẽo. anh ta đương nhiên không hi vọng mọi người đều biết, vị hôn thê của Cố Việt trở lại thành người phụ nữ của Tư Dạ Hàn. Nếu đó là một người đàn ông tùy tiện nào đó, anh ta tự nhiên có thể khinh thường, thậm chí toàn bộ công tử nhà giàu ở đế đô cũng không có mấy người đủ tiêu chuẩn để anh ta kiêng kỵ, nhưng Cố Tình Liễu là, hết lần này tới lần khác người đó lại là Tư Dạ Hàn, người mà dù có dùng đến gia thế hiển hách như anh ta ngửa mặt trông lên cũng không có tư cách tồn tại. Tại thời điểm cố việt trạch mặt lạnh trầm xuống, làn váy cổ diệp hoàn toàn di chuyển một cái, nhanh nhẹn rời đi. Ở dưới sảnh, các công tử thế gia tộc ba tụ năm chung một chỗ, than phục liên tục. "Đệt, con mẹ nó, tôi có nhìn lầm hay không, cố đại công tử của chúng ta bây giờ là bị người ta đá sao?" "Khốc, nào chỉ là bị người ta đá, vị hôn thê ngay trước mọi người tuyên bố yêu người đàn ông khác. Muốn giải trừ hôn ước?" trên đầu đều bị cắm sừng lớn rồi. Không nghĩ tới Cố đại công tử cũng có hôm nay a. Cố Việt trạch tối nay vốn là muốn dùng bộ dạng vô cùng hoàn mỹ, giải trừ hôn ước, sau đó tuyên bố tin tức cùng Diệp Y y đính hôn, trong lúc đó nếu Diệp hoàn toàn có hành động thất thố nào thì chuyện đó đối với anh ta càng có tác dụng lớn hơn. Nhưng anh ta không thể nghĩ tới, cuối cùng anh ta lại bị Diệp hoàn toàn bày ra một màn này. Hiện tại anh ta trở thành người bị bỏ rơi, đối với đàn ông mà nói đây là chuyện mất mặt nhất. Không chỉ có cố việt chạch, khuôn mặt nhỏ nhán ôn nhu uyển chuyển của Diệp Y Y cũng hoàn toàn cứng lại. Rõ ràng chính Diệp Hoàn Hoàn mới là người bị cố việt chạch đá cùng ghét bỏ, nhưng lại bị Diệp Hoàn Hoàn náo loạn làm cho sự thật đổi trắng thay đen, dẫn đến người ngoài nhìn vào biến thành chuyện cô. Diệp Y Y nhặt lại người đàn ông mà Diệp Hoàn Hoàn không cần. Hoàn Hoàn! Diệp Mộ Phàm vào lúc này đã hoàn toàn thanh tĩnh, nhìn biểu tình của Diệp Oản Oản quả thật như đang gặp quỷ. Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình cũng mặt đầy khiếp sợ, hiển nhiên cũng không ngờ tới con gái mình sẽ làm chuyện như vậy. "Oản Oản, con, mấy lời con mới vừa nói đến đều là thật sao?" Lương Uyển Quân khẩn trương truy hỏi. Diệp Oản Oản trước khi tới đây đã cẩn thận cân nhắc qua. trước kia bởi vì cô không có qua lại cùng ba mẹ mình nên cũng chẳng có chuyện gì dễ dàng đục độ cả, nhưng bây giờ, cô cùng với tứ giả Hàn ở chung một chỗ, chuyện này nếu muốn giấu giếm quả thật rất khó, sớm muộn gì cũng có một ngày bọn họ sẽ phát hiện ra chuyện đó. Thay vì để cho cha mẹ mình suy đoán cùng hoài nghi lung tung, tránh cho những người không biết chuyện rõ ràng ăn nói bậy bạ làm ảnh hưởng đến tình cảm của ba mẹ với mình, cho nên không bằng cô trước tiên cứ nói ra để trừ bỏ tai họa ngầm này. Vì vậy, Diệp Bản Toản gật đầu một cái mở miệng nói, "Cha, mẹ, đó là sự thật đấy." Lương Uyển Quân vui mừng quá đổi hỏi tiếp, "Vậy đối phương là người nơi nào? Bao nhiêu tuổi? Hiện đang làm gì? Có đáng tin hay không?" Diệp Bản Toản có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, "Àm, mẹ à, hôm nay không có tiện để nói tỉ mỉ về chuyện này, sau này có thời gian con sẽ cặn kẽ giải thích với ba mẹ." sau đó sẽ dẫn người về nhà cho ba mẹ nhìn một chút, có được không? Cô đã cân nhắc qua mọi chuyện, cô vẫn cảm thấy nếu kéo dài quan hệ như vậy không phải là biện pháp, cô phải nghĩ ra biện pháp để cho Tư Giả Hàn không còn bài xích người bên cạnh cô nữa. Diệp Oản Oản nói tới chỗ này, đột nhiên nghe trong điện thoại truyền tới một trận âm thanh hỗn náo, lúc này mới phát hiện ra điện thoại trên tay của cô chưa tắt. Mà Tư Giả Hàn cũng từ đầu đến cuối không có cắt đứt. Diệp Oản oản hoài nghi đem di động cúp. Đó là cái gì âm thanh gì vậy? Cô mới vừa rồi nói không sai điều gì chứ? Nghe được lời con gái mình nói xong, Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình rút cục cục yên lòng, gật đầu liên tục. Diệp Oản oản đứng ở trước mặt ba mẹ mình, trên mặt đầy vẻ dịu dàng nhu thuận mỉm cười. "Ba, mẹ, chúng ta về nhà đi." "Được, được." Cho đến giờ phút này, hai vợ chồng họ đã hoàn toàn xác định được Người con giá điêu hoa tự do phóng khoáng lại xúc động hành động theo cảm tính thực sự đã thay đổi rồi. Trước khi đi, người một nhàn Diệp Hoãn Hoãn đến trước mặt ông nội cô muốn nói lời tạm biệt. Diệp Hiệu Đình cùng Lương Uyển Quân lo lắng lão gia tự trách cứ Hoãn Hoãn đang muốn mở miệng nói chuyện thì nhưng không đợi lão gia tự nói chuyện khó dễ, Diệp Hoãn Hoãn đã cúi thấp đầu, chủ động nhận sai ấy nay nói: "Ông nội, thật xin lỗi, Hoãn Hoãn hôm nay quá xúc động, nhưng là Tiếp tục như vậy thì đối với cháu, đối với ố Việt Trạch hay đối với y y đều là một loại thống khổ, chi bằng cứ giải quyết dứt khoát chuyện này đi. Trước kia là con chấp niệm quá sâu, hiện tại con đã nghĩ thông suốt rồi, con muốn có cuộc sống riêng của mình. Diệp Bản Oản lúc nói chuyện thần sắc ẩn nhận đau khổ, dường như giấu vô số ủy khuất cùng kiềm nén nỗi khổ trong lòng. Diệp Hồng vi vốn là nổi giận trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nha đầu nhỏ này rũ đầu xuống cắn môi lại không khỏi không tức giận được nữa. Ông muốn trách váng Hoàng Hoàng tại sao lại tự tiện nói ra lời giải trừ hôn ước. Nhưng nghĩ lại thì hôn ước giữa cháu gái này cùng tiểu tử cố ra kia quả thật đã sớm hiểu danh vô thực. Đúng như lời Hoàng Hoàng nói, lôi kéo chuyện này đối với ba người bọn họ đều không có lợi. Dù sao thì cũng ảnh hưởng đến người cháu gái mà ông yêu quý nhất, Diệp Y Y. vì phần hoàn hoàn ngay trước mặt mọi người nói giải trừ hôn ước là bởi vì có người mình thích, trên lưng mang tội danh phản bội vị hôn phu, nhưng nguyên nhân như thế này lại càng không rõ ràng. Cuối cùng, với tình trạng vẫn có hôn ước mà Cố Việt trạch ngang nhiên trước mặt mọi người cùng y y xuất hiện có đôi có cặp, vì vậy ông bây giờ cũng không có cách gì chỉ trích hành động của Diệp Bản Oản. Vì vậy đến cuối cùng, Diệp Hồng duy nhưng lại phát hiện mình không thể nói ra một câu trách cứ nào cả. Ngược lại, nhìn thấy cháu gái thường ngày một lòng đuổi theo sau lưng tiểu tử Cố Gia kia, chủ động vứt bỏ hết thảy, nhưng thật ra ông lại cảm thấy Oản Oản có vài phần khí phách mà người Diệp gia bọn họ nên có. Được rồi, lần sau không được như vậy nữa, trở về đi. Một hồi sau, Diệp Hồng Duy cũng chỉ nói bốn chữ này. Diệp Oản Oản nhu thuận gật đầu, "Vâng, ông nội gặp lại sau." Ông nội ông nhớ bảo trọng thân thể. con sẽ thường xuyên sang đây thăm ông. Trong ngày thường Diệp Hồng Duy không cho phép cả nhà bọn họ tới nhà cũ, giờ phút này nghe được lời nói của Diệp Oản Oản, thế nhưng cũng không nói không cho phép, chỉ tùy ý gật đầu một cái xem như trả lời. Khụ, ông chủ, à, thật xin lỗi. Cái chân này thật là gây họa mà, mới vừa nghe Diệp Oản Oản nói muốn dẫn ông chủ của mình đi gặp ba mẹ cô ấy. Dưới sự kích động của dịch không cẩn thận đạp một cước lên chân ga. Thứ dịch sợ đến mức hồn vía lên mây, nơm nớp lo sợ vội vàng nhặt điện thoại bị rớt lên đặt vào trong tay ông chủ của mình. Sau đó vừa nâng mắt lên liền thấy trên mặt của ông chủ mình lộ ra vẻ mặt xưa nay chưa từng thấy qua, như là gặp đại địch, càng giống như gặp chuyện cực kỳ khó giải quyết. Vất quá có thể xác định chính là không hề có dấu hiệu tức giận. À, Ông chủ sẽ không phải bởi vì phải gặp mặt ba mẹ vợ mà khẩn trương chứ. Hứa dịch vội vàng bỏ đi suy nghĩ lung tung trong đầu nói. Phụ, ông chủ, chúng ta phải đợi hoàn hoàn tiểu thư cùng về sao. Không cần, quay về cầm viên. Vâng, tiệm mừng thọ tiến hành đến khi kết thúc. Các khách mời lần lượt rời khỏi. Diệp y y cùng cố việc chạch sắc mặt gắng ngược ở cửa tiện khách. Thời điểm ở kiếp trước, do hai người tuyên bố tin tức đánh hôn. người đến chúc mừng nhiều vô kể ai ở đó cũng lần lượt tiến đến nói lời chúc phúc, vì vậy lúc tiễn khách khuôn mặt đầy vẻ vui mừng, nhưng cùng một sự việc lại khác thời gian, sau khi Diệp Oản Oản sống lại cũng giờ phút này, cũng sự việc này lại để cho hại người kia đối mặt với ánh mắt khác thường của khách mời. Diệp Oản Oản từ trong nhà cũ đi ra, ánh mắt nhìn thấy phía xa xa có một chiếc xe màu đen chậm rãi rời đi, trong chớp mắt không khỏi hoảng hốt. Chiếc xe kia bạt nhìn thật sự rất quen thuộc. Hoàn toàn, có chuyện gì sao con?" Lương Uyển Quân hỏi. "Mẹ, không có việc gì đâu." Diệp Hoàn Hoàn lắc đầu một cái, sau đó kéo tay của mẹ mình mở miệng nói, "Ba mẹ, chúng ta về nhà đi. Hành lý của ba mẹ con đã cho người chuyển tới biệt thự rồi." Lương Uyển Quân nghe vậy, lo âu nhìn Diệp Hoàn Hoàn một cái, "Hoàn Hoàn, con thực sự đem căn nhà kia chụp về rồi sao?" Diệp Thiệu Đình cũng trầm giọng nói, theo ba được biết thì cái nhà kia sau khi đem ra đấu giá thì được Trử Hồng Quang mua lại. Diệp Hoản Hoản gật đầu đáp, không sai, con chính là chụp căn nhà đó về từ trong tay Trử Hồng Quang. Diệp Thiệu Đình nghe vậy một mặt kinh ngạc, nó là một con cáo già cơ mà. Con làm thế nào mà? Diệp Hoản Hoản biết cha mẹ đang lo lắng cái gì, liền cho hai người một ánh mắt an tâm, ba mẹ Hai người yên tâm đi, nhà ở là con dùng cách chính đáng để lấy được, có thời gian con sẽ giải thích mọi chuyện với ba mẹ. Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình nhìn con gái mình vẻ mặt vẫn lãnh đẳng bình tĩnh như thường, trong lòng không khỏi liền an tâm lại, gật đầu một cái. Diệp mộ phàm đứng ở một bên, trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh hôm đó Diệp hoàn hoàn ở trong điện thoại đối với mình nói, về sau ba mẹ do em trang sóc và bảo vệ, mối thụ của Diệp ra để em báo. Lúc đó anh chỉ cảm thấy ý nghĩ của em gái mình thật là hảo duyên, quá mức ngây thơ, chỉ là nhất thời nổi dườn thôi, lại không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng mà thôi, em gái mình không chỉ nói được mà đã làm được, hơn nữa làm đến loại trình độ này. Lương Uyển Quân không biết nghĩ đến cái gì, muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn hỏi một câu, "Oản Oản à, tình trạng của nhà chúng ta, bạn trai con có biết không?" Diệp Oản Oản gật đầu đáp, Dạ, anh ấy đương nhiên là đã biết rồi. Vậy cậu ta cũng không để ý sao? Điều mà Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình lo lắng nhất chính là vì nguyên nhân hoàn cảnh gia đình mình mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của con gái, vì vậy mới lên tiếng hỏi rõ vấn đề này. Vì để cho ba mẹ yên tâm, Diệp Bàn hoàn âm thầm suy nghĩ một lúc, sau đó quả quyết mở miệng nói: "Ba mẹ, hai ngu ơi yên tâm đi, anh ấy không phải là người ở trong giới như chúng ta, chỉ là một người Người bình thường, bình thường đi làm cho gia đình, là người vô cùng thành thật trung hậu, dáng dấp cũng đặc biệt bình thường. Diệp Oản Oản cảm thấy, lời nói dối này đã dùng hết khả năng công lực cả đời của cô rồi. Diệp Thiệu Đình nghe xong quả nhiên an tâm, một mặt vui mừng mở miệng nói, "Thật sự sao? Người bình thường cũng được à? Không cần đại phúc đại quý, coi như dáng dấp bình thường một chút cũng không có gì, chỉ cần đối với con tốt là được rồi." Lương Uyển Quân cũng tỏ vẻ rất hài lòng tiếp lời, đàn ông có tiền liền dễ dàng trở nên hư hỏng, quá đẹp cũng không an toàn, mẹ cũng lo lắng con không khống chế không được, chỉ cần như con nói là rất tốt rồi. Diệp Hoản Hoản, phụ, dạ. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Mấy người Diệp Hoản Hoản đang muốn rời đi, sau lưng đột nhiên truyền tới âm thanh của Lương Gia Hào. "Chị, Lương Uyển Quân thân hình hơi ngừng lại, Ánh mắt nhìn Lương Gia Hào không có lấy một tí cảm tình nào. Đã từng là người em trai mà bà hết lòng thương yêu, bây giờ đối với ông ta thương nhiều bao nhiêu liền có thất vọng bấy nhiêu. Thất vọng tích tụ quá nhiều, bây giờ thương tâm khổ sở cũng không còn, chỉ còn lại sự chết lặng mà thôi. "Chị, hai người thật sự muốn dọn đi sao?" Lương Gia Hào hỏi. Lương Uyển Quân nhìn về phía con gái mình, ánh mắt kiên định đáp, "Ừ." anh chị cũng đã làm phiền hai người một thời gian dài rồi. Chị em, Lương Gia Hào thở dài nói, em biết chị và anh rể ban đầu đã giúp đỡ vợ chồng em rất nhiều, thật xin lỗi, em cũng thật sự là vì quá khó xử nên mới phải làm vậy thôi. Vậy công ty bên kia, anh rể còn có đi làm không? Diệp Oản Oản đứng ở một bên cười lạnh một tiếng, ông cậu này của cô nói nhiều như vậy. chính là muốn hỏi ba cô có tiếp tục đi làm ở công ty nữa hay không thôi. Năng lực làm việc của ba cô quá cao, có thể một mình làm việc của nhiều người, thậm chí còn làm như châu như ngựa. Dĩ nhiên ông cậu này không nỡ bỏ qua nguồn lao động tạo ra lợi nhận lớn như vậy rồi. Người cậu này của cô căn bản không có tí năng lực quản lý gì cả, khoảng thời gian này có ba cô lo liệu mọi chuyện, công việc của ông ta quá nhẹ nhàng thoải mái buông lỏng không biết bao nhiêu. có thể nói người một nhà này được tiện nghi lại còn muốn khoe mẽ. Không chờ để ba mẹ trả lời, Diệp Oản Oản đã mở miệng nói, đúng như lời em họ đã nói, chúng tôi phận làm con làm sao có thể để cho ba mẹ mình ở bên ngoài buồn ba mẹ nhọc được. Một câu nói, hoàn toàn phủi sạch quan hệ cùng một nhà Lương Gia Hào. Nếu mấy người đó là người thân thích thì việc chiếu cố có thể tạm được. nhưng người một nhà này đều khinh người quá đáng, dù không nhớ đến công lao thì cũng phải nghĩ về cổ lao của người khác chứ, nhưng những người này ngay cả một người xa lạ cũng không bằng. Sau lưng, Phương Tú Mai nghe xong một chút nhất thời nóng nảy, như vậy sao được, công ty còn có công việc bề bộn như vậy mà anh ấy mới làm được một nửa, anh ấy giờ bỏ đi như vậy cũng quá là không có tính chịu trách nhiệm đi. Diệp Hoãn Hoãn cười một tiếng, "Ồ, không chịu trách nhiệm" Vậy không bằng để ba tôi đến làm ông chủ đi, lúc đó trách nhiệm tự dưng có thôi. À, mà đột nhiên tôi nghĩ đến chuyện này, công ty này ban đầu cũng là do ba tôi đầu tư tiền vào để xây dựng đi. Cô, cô nằm mơ đi. Phương Tú Mai mặt nhất thời liền biến sắc. Thua mở bà lại nằm mơ. Diệp Oản Oản nói xong, nhẹ nhàng cười cười, giọng ra vẻ an tâm nói, "Mở à, cũng không cần khẩn trương đâu." Bất luận là ngôi nhà kia hay công ty, nhà chúng tôi cũng đều không có hứng thú, dù sao thì nhà tôi cũng không có sở thích đem xương đã ném đi nhặt trở về. Lời nói này rõ ràng là đang giễu cợt cả nhà bọn họ không bằng chó lợn mà. Diệp Oản Oản cũng lười cùng người một nhà này tiếp tục cãi vã, trực tiếp kéo ba mẹ mình rời đi. Phương Tú Mai ở phía sau giật đến tức chết. Hướng về phía Lương Gia Hào tức giận bắng, anh cứ như vậy trơ mắt đứng nhìn em bị tiểu nha đầu kia khi dễ, ngay cả một câu cũng đều không nói vậy sao? Thật là tức chết đi mà. Thấy Lương Gia Hào trầm giọng không nói lời nào, Phương Tú Mai đẩy ông ta một cái, anh nói một câu gì đi. Diệp Thiệu đình rời đi, công ty bên kia một chuyện lớn nhỏ ai có thể làm được đây? Lương Thi Hàm mắt đầy vẻ căm ghét nhìn chằm chằm sau lưng Diệp hoàn hoàn, mẹ kiếp Đi thì đi, dù sao đó cũng chỉ là mấy cái chó nhà có tang mà thôi, đắc ý cái gì, công ty không có ông ta chẳng lẽ không được sao?" Phương Tú Mai giết sâu một hơi nói, Thi Hàm nói đúng, đó chính là mấy cái chó nhà có tang, có cái gì tốt để kiêu ngạo cơ chứ? Sau này gì Mỹ Huyên cùng chỉ y y của con sẽ ra tay giúp đỡ cho nên công ty chúng ta sẽ ổn thôi." Nương Thi Hàm gật đầu liên tục nói. Hiện tại hơn một nửa giới giải trí đều là tập đoàn dưới tay Diệp Thị Phổ Dược. Chị Y Y là Tổng giám nghệ sĩ Hoàng Thiên, anh để là Tổng giám đốc Hoàng Thiên. Bọn họ ngay cả một công việc để làm cũng không có, lại còn vọng tưởng muốn xoay mình. Quả thật là ý nghĩ hảo huyền má. Kim Đô Bích Hải Con còn có việc, đi trước. Đã đi đến cửa rồi nhưng Diệp Mộ Phạm lại không có vào trong. Mộ Phạm, Mộ Phạm, đã chế thế này. con còn muốn đi đâu vậy? Lương Uyển Quân một mặt bất đắc dĩ nhìn theo bóng dáng con trai mình đang rời đi. Một bên Diệp Thiệu Đình sắc mặt trầm lại, giữa hai lông mày tràn đầy vẻ mệt mỏi nói, "Được rồi, không cần phải để ý đến nó nữa, chúng ta vào nhà thôi."